Phải đưa đến bệnh viện cấp cứu và khô tổng cộng 38 mũi mới kính được vết thương. Tôi không rõ mẹ tôi sử dụng môn giỏ gì mà dấu răng trên bắp chân nạn nhân trải dài đều tăm tắp. Và sau khi khô, nhìn giống như ông ta cố gắng một cái phẹt mưa tuya trên bắp chân. Tôi phải công nhận Amy là một con chó hào hiệp, ra dáng một đàn chị.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 tang quang như cướp vừa vào nhà lại là cướp đến từ tiểu bang tế sát vốn quen đào bới đông tung để tìm vàng chỉ một thoáng quan sát mẹ chị ni biết ngay kẻ cướp chính là thằng cúng đang vừa nhảy chồm chồm vừa tè lên chân bà đuôi dãy lia miệng kêu ư ử như khoe thành tích kia đó là thời thằng su cu là con cúng duy nhất trong nhà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 chị đi rơm rớm nước mắt lúc ẩm thằng suku lên xích lô đi bệnh viện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 Trong bọn không đứa nào có hàm răng khỏe mạnh và sắc bén bằng con Hailey Hồi còn bé, bọn tôi cũng hay dành ăn, cãi cọ ốm tỏi Và tất nhiên cuối cùng là choãn nhau Nhưng chỉ là chọn nhau theo kiểu trẻ con chưa chưa có ý thức khẳng định cái tôi Cho tới một ngày, con Hailey quyết định không tốn thì giờ Chào chuyện đánh nhau hàng ngày với bọn tôi nữa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 Shuku mệt đứa đừ vì phải liên tục xoay quanh chính nó, không phản công được cứu nào, trong khi mõm nó xuất hiện vô số vết xước, còn đôi tay dày của nó đã tương máu đỏ lòm. Tới phút thứ sáu, Shuku rên lên đau đớn và quay đầu cuốn cuồng bỏ chạy, tồng đổ cả bàn thờ ông địa, khiến những chiếc cốc bằng sứ dằn tuôn tué.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 chỉ cách đây vài hôm, cuộc sống đã kể một câu chuyện rất khác. Suku ổn đỉnh đi tới đâu, cả bọn dạt ra đến đó, y như thể thần dân nhường đường cho sa giá của nhà vua. Bây giờ thế giới giống như bị lộn ngược. Chị Ni đặt trước mõm Suku một cục xương, nhưng một lúc lâu, thằng này vẫn không dám đụng vào. Nó chỉ dám sờ soạng cục xương bằng mắt, đơn giản.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 Với sự khôn ngoan lanh lẹ, Hailey chọn Sugu, kẻ mạnh nhất, để tấn công. Nó biết rằng khi thắng Sugu, nó hẳn nhiên sẽ là con thống lĩnh. Không mấy khó khăn, Hailey đã chiến thắng con Sugu và ngầm thành kẻ bá chủ. Tuy nhiên, con Eme lại không khuất phục. Nó lầm lì đối chọi lại Hailey. Eme trở thành kẻ phản kháng vĩ đại trong mắt cả đàn. Cuộc kiến quyền lực của hai con này vẫn còn gây go.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 Đó cũng là lý do bọn tôi thường xuyên chứng kiến những trận đánh ghê hồn giữa hai đứa này Thằng Suku cũng từng bị Ê Mê chống đối Nhưng bản chất thằng này chỉ là đứa ý mạnh hiếp yếu Nên khi nhận ra Ê Mê là đứa không dễ bước hiếp Nó chấp nhận rút lui mà không bận tâm gì Hai đi thì khác Không chỉ được Ê Mê đồng nghĩa với việc quyền lực của nó bị thách thức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 Tôi, Shuku và con biết Không tham gia đánh Nhưng tích cực tham gia sủa Điều đó tạo cảm giác Đang xảy ra một cuộc loạn chiến Trên quy mô lớn Tất nhiên Vẫn kẻ khốn khổ nhất trong lúc đó Không phải là Hailey và Eme Càng không phải là những khán giả Hăng hái hò reo như tôi Shuku và biết Mẹ chỉ đi hốt quảng Trời Tụi nó lại đánh nhau nữa kìa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 Để con em mê không tò mò xuống tầng trệt gây sự Và con ai đi không tò mò lên tầng 2 gây hấn bà chị ni dựng một dách ngăn bằng những thanh sắt Có chốt khóa giữa cầu thang dẫn lên lầu Những ngày đầu cánh cửa ngăn đó chẳng có tác dụng gì mấy Tụi nó vẫn có thể giết móc nhau ầm ỉ Chỏ mỏm qua sông sắt cắn nhau Và từ hai bên dách ngăn Con này ngoạm lấy mỏm con kia chặt đến bước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 Từ khi hai rào trắng được dẫn lên Những người trong nhà Mỗi khi lên xuống các tầng đầu Phải nhấc chân thật cao Để bước qua Dách có then cài Nhưng khổ nổi Hãy nghe tiếng kéo then lách cách Thế nào hai võ sĩ Đặc biệt là con hai đi Cũng lật đật sông tới Để chờ cánh cửa mở hé Là chui tọt qua Thế mà kẻ gây hấn đó Anh ghé từng gọi Hailey là tên đầu gấu khi thấy nó bắt nạt bọn tôi. Là con chó sức được gia đình chị Ni yêu chiều. Trước tiên là vì nó đẹp. Hailey là con chó ngực nở, eo thon, chân dài, miên mang. Nó là con chó lông đen nhưng hai bên mỏm lại màu vàng. Mắt cũng điểm hai đốm vàng phía trên tựa hai hàng đông mày ngộ nghỉnh. Ngực Hailey trổ một dạc lông trắng Như thể nó đang đeo yếm Bốn chân cũng mang giới trắng Kéo dài quá khỉu Hai đi có dáng đi uyển chuyển Và khi nó nằm Thì y hệt các mệnh phụ phu nhân Hai chân trước lúc nào cũng bắt chéo Đài cát và trang nhã Xem hai ly kìa Nếu nó là người khối chàng trai chết vì nó Ngắm dáng đầm điệu đàn của hai ly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 rất nhiều lần gia đình chị Nhi và anh Nghé đang ngồi quanh bàn uống cà phê nó nhảy một phát lên người mẹ chị Nhi ngồi chễm chệ ngồi chưa nóng chỗ nó phốc qua người ba chị Nhi rồi lấy trớn phóng qua chị Nhi nhún mình một cái nữa để đáp xuống đùi anh Nghé. xong nó nhảy xuống đất lững thững đi ra chỗ khác mẹ chị Nhi mắng yêu trời nó xem mình với đồ chơi của nó chị đi cười khúc khích. Nó chơi trò cầu tuột đó mẹ. Cô Hà cũng thích Haley đi, Jupiter cũng thích Haley đi, chú William lại càng thích Haley đi. Vì những lý do tôi đã kể ở trên và còn vì đi sở hữu dáng dấp của một kẻ phớt đời, tức là kẻ không xem việc gì ở trên đời là quan trọng, Ngày chính cuộc đời cũng không quan trọng nốt. Thế mới có cái chuyện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 Nhưng giọng ông ra chiều âu yếm Tất nhiên Con đi không phải lúc nào cũng được điểm 10 Trong mắt những người trong nhà Mỗi lần nó đánh nhau với Em mê Tất cả cái miệng đều rên rỉ Con đi này hung hăng quá Con này có máu đại ca Anh nghé nheo mắt Nó là đầu gấu trong nhà này Ba chị Ni nhận xét